Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi vội vàng chui nhanh ra lái, dọi đèn xuống mặt sông, nhưng cũng không thấy được gì. Ngồi canh một hồi thì cơn buồn ngủ khiến tôi không chịu nổi, phải vô ngủ tiếp. Đang ngủ, tôi tự nhiên cảm thấy cái gì đó nhớt nhớt, lạnh lạnh, quấn vô chặt mình. Tôi toát mồ hồi hồn, với ý nghĩ, đó chính là ma giác. Vì trước kia tôi thường nghe cha tôi và bà con trong xóm kể về nó. Vậy là tôi cố kéo mạnh chân mình lại, nhờ nó có da trơn như con lươn. Trong khi tôi ở trên khô nên nó tuột ra được. Sau khi đẻ chân tôi bị buột ra, con bà già rút nhanh xuống nước rồi biến mất. Bợ tôi ngủ rất say nên không ai biết gì. Tôi vặn cây đèn báo sáng hơn Và thức luôn cho tới sáng Nhưng từ đó Con ma già không quay trở lại nữa Mời thầy lập đàn giải hoạt Quay lại với tin đồn Oan hồn ở chân cầu Cần Thư Phóng viên đã nghe được Những đồn đoán về chuyện này Lan đi với tốc độ chóng mặt Sự việc lên đến đỉnh điểm Khi những người qua lại khu vực chân cầu còn cùng nhau góp tiền sắm đổ lễ vàng hương, mời một số sư thầy cúng niệm làm lễ giải hoạt. Thế nhưng gần đây, những vụ phát hiện xác chết trôi sông khiến những tài xế hoang mang. Họ cho rằng việc cúng lễ chưa thành công và chính những hồn ma vất vượng nơi chân cầu đã dụ người khác đến tự tử. tử. Hồi còn ông Dương Công To Được gọi là người thổi tù bà trên sông Hậu Phóng viên đã được ông kể nhiều câu chuyện Về những người nhảy cầu Cần Thơ quyên sinh Ông kể Vào những năm 1980 Mỗi khi gió trướng thổi Dòng sông Hậu Giang đón ghe tàu tấp nập Từ các nơi về mua bán hàng chuẩn bị đón năm mới Nhộn nhịp là vậy Nhưng gió to sông lớn Luôn làm ngư dân ám ảnh Bởi có rất nhiều tai nạn đường thủy xảy ra Cướp đi sinh mạng người dân Vì vậy ông nguyện với lòng Muốn ăn con cá dưới sông Trước hết phải làm việc nghĩa trên đoạn sông Đã được bản thân chọn làm nơi Sinh nghệ tự nghiệp Vậy là mỗi khi mưa bão về Hay vào bùa gió trướng nổi Ông thường túc trực trên chiếc bóng tre trong căn tròi lá. Bất kể ngày đêm, gió hú mưa gạo, ông vẫn luôn để ý những âm thanh lạnh. Phát hiện tiếng cưu cứu của người bị nạn trên sông là ông nhảy ngay xuống ghe, phát loa gọi bạn bè, đóng đáy nổ máy chạy ra cứu người. Một lần, hai lần, rồi đến hàng trăm lần, ông và đồng nghiệp làm việc nghĩa Nên việc cứu hộ trên sông của Lão Ngư này trở nên thuận thục Nhờ vậy mà gần 40 năm qua Ông To cùng bạn bè cứu hộ gần 200 tàu thuyền Cứu sống trên 300 người ở các tỉnh miền Tây Ông To từng tâm sự Từ khi cầu Cần Thơ đi vào hoạt động Ông và đồng đội tải đội dân phòng Đường sông lại vất vả nhiều hơn bảy số lượng người nhảy cầu ngày càng nhiều. Trong quyển sổ đảo vàng mà ông Toy lưu giữ, ông thống kê có hàng chục nhảy cầu cận thơ mỗi năm. Người khai trương sau 4 ngày khánh thành cầu là một thanh niên 22 tuổi huyện Phong Điển. Bị buồn chán chuyện tình cảm nên anh này dụ người yêu tìm cái chết. Sông khi anh này lao xuống sông Thì người yêu quá sợ Ngất xỉu trên cầu Nên xảy ra bi kịch Người đi kẻ ở Rồi sau đó Cứ trung bình hơn một tháng Cầu Cần Thơ lại xảy ra một bộ nhảy sông Ông chẳng chở Không biết họ nghĩ sao Mà lại đi tự vẫn Cha mẹ la giày nhảy cầu Người yêu ruộng bò Giận hờn Cũng nhảy cầu Làm ăn thua lỗ nhảy cầu bà biết ba nguyên nhân khiến họ gieo mình xuống dòng sông có trường hợp mình chào thua nghe chuyện hot nhất tại đọc